Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3885 Vân Trung Tiên Tử Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Ngoại trừ vô cùng kinh ngạc hay vẫn là vô cùng kinh ngạc trăm mối Vẫn không có cách giải là tốt nhất hình dung từ Lâm Hiên trên mặt Cũng không khỏi lộ ra vài phần vẻ ngạc nhiên đang muốn đem thần thức Vừa để xuống mà ra Nhưng mà cái kia tiếng kêu lại dù gì tiếp cận. Nơi này. Một đuổi một chạy. Ở đằng kia cực xa chân trời đã có vài sợi ngâm đen đổn quang suốt. Hiện trong tầm mắt như cực nhanh như nhau trong thời gian ngắn. liền vượt qua rồi ngàn dặm khoảng cách mục tiêu dường như đúng là. Nơi này. Không chính xác mà nói hẳn là hoảng hốt chạy bừa nếu không dù như. Thế nào đối phương cũng sẽ không biết tới nơi này muốn chết đấy. Chạy trốn đúng là vực ngoại thiên ma nhưng mà phía sau chỗ đuổi. Theo dường như cũng không phải vân ẩn tôn tu tiên giả mọi người ở. Đây trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc cuộc diện này càng ngày càng. Khiến người ta xem không hiểu rồi. Là độ kiếp cấp bậc thiên ma. Môn trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hồn. Lúc này thời điểm đối phương khoảng cách vân ẩn tôn đội ngũ đáp. Không xa chỉ cần thần thức không phải rất yếu đại khái cũng có thể. Nhìn rõ ràng. Chạy trốn người lại có mấy cái rơi xuống duy nhất người sống sót. Là một đầu rắn thân người thiên ma dung mạo giữ tờn vô cùng tu vi. Lại là độ kiếp kỳ. trách không được có thể thừa lúc vắng mà vào đem tổng đà công phá. Phải biết rằng vân ẩm Tông tu sĩ mặc dù dốc toàn bộ lực lượng, nhưng sức mạnh thủ về cũng không có thể nói rất yếu, liền tính toán đối. Phương nổi ứng ngoại hợp, nhưng nếu không phải có cao nhân tỏa chấn, nơi này cũng là rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem chiếm lính. Đấy, độ kiếp kỳ, cái này khó trách. Vậy mà lúc này, vị này thiên ngoại ma quân lại kinh hoàng lúc túng. Toàn thân sâu sắc vết thương nho nhỏ càng có hơn 10 chỗ nhiều. Vân ẩm tôn đệ tử liền tính toán có trận pháp đem trợ, muốn thương. Hắn cũng là cực không dễ dàng chớ đừng nói chi là còn dám tới đuổi. Đến tổt cùng là người nào vậy? Ở đây tu sĩ ngoại trừ vô cùng kinh ngạc hay vẫn là vô cùng kinh ngạc? Chỉ có Lâm Hiên vẻ mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Hiển nhiên. Hắn là phát hiện cái gì đó. Nhưng mà vào thời khắc này, một hơi thở dài thanh âm, lại truyền vào. Trong tay. Ngu xuẩn ở bổn tiên tử trong tay, ngươi cũng muốn chạy trốn sao? Thanh âm kia là như vậy quen thuộc, lại dễ nghe đồng nghe đến cực. Điểm như cổ thiên tiên nhạc đối với lâm hiên mà nói càng là hồn. Khiên mộng nhếu đấy. Ờ, nói hồn khiên mộng nhếu quá mức. Nhưng không thể phủ nhận chắc chắn thường thường ở đáy lòng của hắn. Tái hiện ra. Vân Trung tiên tử. Nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Hơn nữa nàng này không phải vực ngoại thiên ma. Cái kia hình ảnh trước mắt đến tột cùng lại nên giải thích thế nào? Đâu này? Trong nháy mắt, Lâm Hiên đáy lòng liền có vô số nghi vấn tái hiện ra. Trong mắt mơ hồ khác thường mang lập lò ẹn. Lâm Hiên lấy tay phủ chán. Quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó làm tiếp đỉnh đoạt. Nương theo lấy tần nhiên thở dài âm thanh truyền vào lỗ tai cái kia. Đầu rắn thân người thiên ma đột nhiên cảm giác không khí chung quanh. Bỗng nhiên trở nên trở nên ngưng trẻ rồi. Độn quang giảm tốc độ rồi còn hơn một nửa. Hơn nữa hắn cũng nhìn rõ ràng phía trước tu sĩ khổng lồ đội ngũ. Cửa trước cử sói, cửa sau ngênh hổ, lúc này chính mình đã không có đường lui. Cái kia đầu rắn thân người thiên ma vừa sợ vừa giận, khuôn mặt vặn. Vẹo trên mặt hiện ra một ít hung lệ tần nhiên, ngươi cũng là vực. Ngoài thiên ma, lại cùng bọn ta khó xử, đến tột cùng là đạo lý gì? Lẽ nào ngươi còn muốn phản bội chúng ta sao? Phản bội, ngươi là nói hư vô các loại mấy cái tiểu nhân sao trước. Lợi dụng bổn tiên tử, sau đó lại một cước đem ta đá văng ra, ngươi. Cho rằng bổn tiên tử sẽ nén dần sao, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Giết các ngươi những này tiểu lâu la, bất quá là bổn tiên tử để bọn. Họ nợ máu trả bằng máu bắt đầu. Im tai âm thanh truyền vào lỗ tai. Nhưng mà bên trong chỗ sen lấn oán. Niệm lại là không như bình thường. Sau đó cuồng phong đột nhiên nổi. Lên trong hư không bắt đầu xuất hiện thâm thuế ma khí. Nhưng mà cái kia ma khí lại là màu trắng sữa điệp. Hóa thành một cái vòng xoáy tần nhiên từ bên trong chạy ra. Quả nhiên là nàng này. Trăm năm không thấy. Giai nhân thanh lệ như trước. Nhưng mà lại lần. Nữa gặp. Lâm Hiên vẻ mặt lại là cực kỳ phức tạp. Từ khi bước lên con đường tu Tiên, hai người liền ăn oán triền miên. Từng liên thủ đối địch, từng dưới ánh trăng bước chậm, nhưng là từng. Người lửa ta gạt, thế cho nên đau kiếm sống nhau qua. Thời gian trôi qua, Lâm Hiên hiện tại cũng không nhận rõ gặp lại Tần. Nhiên lúc là cái gì đó tâm lý, kích động, hưng phấn, mừng rỡ. Hay vẫn là thù hận, hoặc là kiêm? Có. Cắt bỏ không ngừng, lý còn loạn. Nói không rõ, càng nói không rõ. Lâm Hiên ngẩn đầu, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Tần nhiên cũng đúng lúc đem vuốt tay chuyển qua. Ánh mắt hai người ở giữa không chung chạm nhau. Tần nhiên trong mắt lóe ra một tia ngoài ý muốn, sau đó có chút xấu. Hổ quay đầu sòa. Từng chảy làm khó nước, nghĩ nhớ năm đó nàng ở thập vạn đại sơn bên. Trong hành động từng hao tổn tâm cơ, muốn đưa lâm hiên vào chỗ, chết. Bây giờ gặp lại tâm tình đương nhiên sẽ cực kỳ phức tạp. Nhưng giờ phút này, hai người đương nhiên không có thời gian ôn. Chuyện hoặc là thanh toán ăn oán gút mắt tần nhiên rất nhanh sẽ. Tựa đầu sọ chuyển qua bổn tiên tử trải qua nói, ngươi lần này là... Trốn không thoát. Đáng giận đảo hữu thật nếu để cho người thân đau đớn kẻ thù sung. Sướng sao? Cái kia đầu rắn thân người thiên ma chố mắt hét lớn bắt đầu làm lên. Cuối cùng giấy rua đã đến. Mà đối với như thế này ngôn ngữ tận nhiên không để ý tí nào trực. Tiếp tay phải nâng lên hướng phía dưới hư bổ. Không gian rung động đột nhiên nổi lên đầy trời đều là màu trắng sữa. Ma khí, như trăm hoa đua nở, lại xẹp qua kỳ gì quý tích hướng về. Kia thiên ngoại ma đầu gào thép mà đi. Ngươi, cái kia đầu rắn thiên ma giận dữ, dốc sức liều mạng muốn tránh lại. Không còn kịp rồi, miễn cưỡng tế ra vài món bảo vật cũng căn bản là... Vô dụng độ Bị cái kia giao khí màu trắng chém mà phá A Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai Hắn đã bị chém một cái thất Linh bát lạc Cuối cùng liền nguyên anh cũng không có chạy trốn Đồng thời tan thành mây khói mất Lúc này Xa xa hết họ cũng ngưng xuống Thừa dịp loạn chiếm lính vân Ẩm tôn tổng đà vực ngoại thiên ma Đều đã bị xoắn xếp hầu như không Còn rồi Còn lại mấy cái cũng như vậy tần nhiên thủ hạ, giờ phút này đang theo lấy bên này tụ hợp. Lâm Hiên luôn luôn là kiên quyết quả cảm tu tiên giả, nhưng giờ này khắc này cũng có chút do dự rồi, đến tổ cùng là nên ra tay báo năm. Đó thập vạn đại sơn một mũi tên mối thù, hay vẫn là thả nàng này đi. Ăn oán gút mắt quả nhiên là đủ loại cảm giác cũng khó nói. Mà đúng lúc này tần nhiên mở miệng đối với Lâm Hiên dịu dàng phất. Một cách Lâm Huyên năm đó sự tình là thiếp thân sai bị ma rượu. Áng ảnh khổ sở nói bạn bè ta biết xin lỗi không có công dùng cũng. May trời phù hộ Lâm Huyên bình yên không lo thiếp thân không khẩn. Cầu đảo hứa tha thứ cho ta nhưng ít ra về sau ta và ngươi không. Muốn thành thù. Nói xong lời này tần nhiên lần nữa khom người thi lễ, sau đó toàn. Thân bị màu trắng sữa ma khí bao vây quay tiếp một vòng sau đó, liền. Từ không tiêu thất mất. Sư đệ hẳn là ngươi biết nàng này. Ngân đồng thiếu nữ trong mắt hiện lên vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi nàng kia cảnh giới thực lực đều làm cho người thở dài. Không nghĩ tới lại là lâm sư đệ quen biết cũ. Nếu là nhân loại còn dễ nói, có thể nàng lại là rõ ràng không sai vực. Ngoại thiên ma, cái này tính toán chuyện gì xảy ra đâu này. Những thứ khác môn nhân đệ tử trong mắt cũng hiện lên vô cùng kinh ngạc. Đủ loại ánh mắt cực kỳ cổ quái, có kinh ngạc, có bội phục càng. Có coi như người trời đã sớm nghe nói lâm sư tổ hồng nhan chi kỷ rất nhiều. Không nghĩ tới trong đó còn có vực ngoại thiên ma thật sự. Khó lường. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.